Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gừng xả, trộn với rượu nóng và chất lên sát của ông Cụ Tuần. Hai gã lực điền lấy sức trâu mà dẫn thẳng lên cặp chân cầm của Cụ. Những tiếng răng rắc phát ra đến sờn cả gai ốc. Đồ trường 15 phút thì sát của Cụ Tuần nằm ngay đơ. Lúc đó mới cho người nhà tắm rửa và thay cho ông Cụ bộ quần áo mới khá cơm tất. Ông Trường Tập cũng không quên say trị suốt lấy chiếc đũa để ngăn hàm, gọi là cài hàm để răng của cụ Tuần khỏi nghiến vào nhau. Bỏ sâu một vốc gạo và ba đồng tiền vào trong miệng theo đúng phong tục ngàn đời ở cái xứ này. Giơ mũi nhăn trầm cháy đượm và tiếng khóc đến xé lòng. Mấy người đàn ông trong họ theo sự chỉ đạo của cụ Ninh, họ nhau đưa xác của cụ Tuần xuống chiếu, chải giấy đất một chốc rồi lại đưa lên, lấy nghĩa người bời đất sinh ra thì khi chết đi về với đất. Cống lại để lí đồ âm dương cho cụ tuần sau khi vắng xanh, hy vọng rằng việc này có thể hoàn sinh khí cho cụ phần nào, cáo phó được viết xong xuôi và dán trên chủ cổng cốt dù cả trắng, cũng là lúc dân làng lục đục bắt tay nhau chuẩn bị cỗ bàn cho đám ma ông cụ. Xác của cụ tuần được gia đình quấn trong mấy lớp vải liệm màu trắng, sau khi xong mấy người đàn ông trong họ Trần đứng quanh quan tài, nâng cái sắc vô hồn bằng bốn cốc của tấm vải tạ quan. Sư cổ Ninh rất đặc biệt căn dặn, vì cụ tuần là thị hài nam giới, cho nên bắt buộc phải nâng lên 7 lần, tượng trưng cho là số vía. Trên quan tài đặt đặt sẵn một chén cơm úp, trên có cắm đôi đũa và quả trứng gà luộc gọi là cơm bông, và quan tài quay đầu ra ngoài im lặng chờ lễ phúng điếu. Đàn lễ được sắp đặt xong, Lễ phúng điếu với càn trống rình rang lắm. Ông Cổ Tuần vốn kết giao rộng, lậy được lòng bà con, cho nên đám tang có mặt đầy đủ bà con làng trên xóm dưới. Họ Trần cũng là một dòng họ có tiếng, cho nên là lễ bày ra tiếng ngót nghét bảy chục mâm. Ai nấy đến viếng đều có bộ mặt sầu thảm, phần vì lễ nghĩa, phần vì thương cảm thực sự, vì cụ Tuần nhân đức lắm, khi còn sống tất chẳng làm mất lòng của ai. Ông Thước lúc này đang ngọc bên thi hài của cha mình, đổi mũ dơm quấn bẻ chuối, áo su ga cầm gậy tre. Thân hình béo ục ịch khẽ rung lên theo mũi nhịp tiếng nức nghẹn. Bà lành vợ của ông ở bên cạnh cũng mặc áo su gai, thắt lưng bền bằng bẻ chuối, áo sổ gấu đầu chít khăn tàng mà giấm rứt khóc thảm lão. Sau khi tăng phục đã thay xong thì ông trường tộc mới thúc giục. Tăng phục xong rồi, hai đứa bay ra lễ tạ và bắt đầu tổ chức phúng đếu cho cụ đi. Thế rồi tiếng kèn tàu chưng trống cứ như vậy ẩm mỹ cả lên. Đóng khóc thuê mà họ trần mời về đã được thể gào toán lên, làm cho không khí đám ma thêm phần tăng thương và đau xót. Tiếp trời hôm đó âm u đến lạ lạ. Mới 10 giờ sáng mà mây mù vần vũ che mờ nhật nguyệt báo hiệu sắp có mưa to. Ông trưởng độc đã dựng kỹ tám giáp bạc phơi ra cố kỹ bằng cây luồng, phòng khi mưa to gió lớn thì không xảy ra chuyện gì. Đám phúng điếu đã bắt đầu râm ran và lâu lắm. Theo tục phong bí tục mấy ngàn đời, khi khách phúng điếu vái lại người chết thì tang gia phải lại trà lễ một nửa số vái. Vậy là bây giờ hai ông bà tước bà lành cứ đứng khom khom mà hành lễ. Cỗ bàn cũng được chuẩn bị đầy đủ, xen lẫn cả tiếng khóc ỉ ôi lẫn tiếng gọi, tiếng quát tháo, tiếng chân chạy, tiếng trẻ con, tiếng bắt đũa, tiếng kèn tàu. Chiều ngày hôm sau thì cả làng mới lục tục đưa di quan của ông cụ Tuần ra ngoài nghĩa địa, cách đó một khoảng ruộng mà chôn cất kỹ. Kể ra cũng là trước khi chết độ 1 tháng, cụ Tuần đã có di nguyện rằng sau khi mình lìa đời thì chôn tại một mảnh ruộng nằm ở phía đông nằm cách nghĩa địa độ chừng trăm thước. Lúc nghe ông tước con trai của cụ kể lại, ai cũng nghĩ chuyện đùa, vậy mà quả thật cụ lăn quay ra chết. Thế theo di nguyện của cụ thì dòng họ Trần cũng làm theo ý muốn cuối đời, nghĩa là đem quan tài sơn son thiếp vàng tán luôn vào vị trí đó. Dù tiết trời âm u xám xịt, nhưng cũng mày không có giọt mưa nào cả. Để thế mà cụ tuần ở cũng gần mé bờ lớn, cho nên việc di chuyển của quan tài cũng trở nên nhẹ nhàng lắm. Đám con cháu bò ra miệng huyệt rừ gào toáng lên cho đủ nghi thức, sau đó thì dưới sự đồng ý của cụ Ninh, vào giờ lành đã tới ông trưởng tộc ra lệnh hạ quan. Hai nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net